các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kia ôm quần áo biến mất trong bóng đêm giết con hồ ly con đàn bà dâm loạn đấy đi ông sẽ được sống ông quay lại nhìn nguyên trần chuồng vẫn ôm g h y l í t chân của mình kéo lê đi ông không đuổi nữa quay lại ngồi lên bụng của cô liên tục vào vào mặt nguyên dùa thầm tệ giống những gì mà con trai của ông đã làm tiếng nói đó lại vang lên thúc giục kèm theo những tiếng chàng cười man dại văng v ọ n g khắp căn phòng. Giết nó đi. Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn con dao thái gọt hoa quả đặt ở trên bàn. Một dòng máu đỏ phun ra từ cổ. Không khác gì người ta cắt tiết lợn. c ò t đi đây, mày chết đi. Hình ảnh những cái chết của tường bạt thu anh mai thi thêm một lần nữa tái hiện rõ buồn một, một trong tâm trí của ông. Dường như là chưa thỏa lòng căm hận. c á n rào liên tục đâm xuống đến nát bét gương mặt của người đàn bà trần chuồng nằm ở phía dưới. lúc này trên mình của ông đã ướt đẫm máu tươi nhìn lại khuôn mặt của người đàn bà đã nát bấy ông buông c o n rào khẽ nhếch miệng cười và buông c o n rào xuống bóng của người con gái mặc áo trắng mái tóc đen che kín khuôn mặt đi ra và đứng chân chân nhìn ông mai thi ông cất tiếng gọi c h ả xin lỗi tất cả là do cha và u mê dục vọng, cho biết lỗi c u ộ c mình rồi. ông quỳ xuống ò à khóc nức nở. ông thấn thở đứng dậy đi lên phía ban công. ông đứng lặng đi trên lan can. trước mắt của ông là một màn đêm đen dày đặc. bóng con gái mặc áo trắng, mái tóc đen che kín khuôn mặt đứng bên cạnh. dường như một làn gió nhẹ thổi mái tóc của Mai Thi tung bay trong làn gió, hiện ra một khuôn mặt thanh tú trắng như sáp. dòng của ông thì thầm trong gió n h ư đang nói chuyện với người đứng b ê n m ì n h con không giết cha nhưng đây là lỗi lầm cha phải trả đã đến lúc cha phải tạ lỗi với anh với mẹ và cả con nữa. con không giận cha nữa. ông khép mỉm cười rồi thả thân hình của ông nhẹ nhàng lao xuống. ngay trong bóng đêm một dòng máu đỏ ngay trên đầu của ông t ứ ra ướt đỏ hết sàn bê tông ở phía dưới.